Lúc này mọi người cũng đã đứng dậy ôm quyền trả lễ nói. Toàn đệ, ngươi nhanh ra mắt tạ lễ với chư vị đã có lòng ưu ái đi. Tư mã dược toàn nghe lời liền đứng lên. Một bước chấp tài thi lễ với mọi người rồi nói. Thừa mong chư vị có lòng chiếu cố, tư mã dược toàn vô cùng cảm kích, xin lễ này đa tạ. Mọi người đều hoàng lễ, đồng thanh nói từ mã quỳnh đệ người cũng không nên khách khí đà lễ nữa thủy tốn hào hút nhiên đặc biệt giới thiệu tuyệt duyên với dược toàn nói toàn đệ vị này là đương đại chữ môn thiếu lâm tuyệt duyên đại sư người phải nên tiến lên khấu lễ bái kiến mới được từ mã dược toàn nghe theo lời chàng hướng về phía tuyệt duyên đại sư cung kính khấu lễ bái kiến nói gió lâm mạc học Tư mã dực toàn xin bái kiến trưởng môn đại sư. Trưởng môn các khoái ngoài trưởng môn của trường bạch, thượng quân hàng ra. Tuy không ai được biết lai lịch xuất thân của tư mã dực toàn. Nhưng lúc ấy nghe ngữ khí và thái độ cũng đoán được ngay. Vị thiếu niên họ tư mã này có mối liên quan với vị trưởng môn võ đàng tử dương đạo trưởng. Bởi vì lúc ấy mọi cặp mắt đều chăm chú nhìn vào tư mã dực toàn. Để chờ xem sự việc Tuyệt nhiên đại sư không phải là người kém trí Khi thấy Thủy Tướng Hạo đột nhiên phái người gọi Tư Mã Dược Toàn lên đây Trong lòng đã có nghi ngờ Đến lúc này thấy Thủy Tướng Hạo đặc biệt bảo Tư Mã Dược Toàn khấu lễ ra mắt mình như vậy Trong lòng đã hiểu ra nhiều điều Do vậy lúc ấy hai tài chấp trước ngực Miệng niệm Phật hiệu đồng thời trong lòng thầm nghĩ ai tử này suốt thần lại là thế nào đây Chẳng lẽ tử dương đạo trưởng thật là Đột nhiên tiếng của Thủy Tướng Hạo vang lên các ngang dòng suy nghĩ của Đại sư Đại sư, nó chính là hậu nhân của Tây Lăng Sông Hiệp Cũng là đệ tử của Đông Hải Tam Kỳ đó Mặc dù đã có sự suy đoán trong đầu nhưng lúc ấy nghe Thủy Tuấn hào nói như vậy, tuyệt nhiên đại sư không khỏi giật mình nghĩ tới Tây lằn sòng hiệp bị hại hả tử vương đạo trưởng có liên quan sao? Đại sư nghĩ tới đó chưa kịp nói gì lại thấy Thiết Đảm Bá Dương Hùng Hổ đứng dậy, ánh mắt quát lên dữ tợn nhìn dứt toàn nói dàn dạt hiền đệ người nói nhanh đi lớn tôn và nhị thuốc bị kẻ nào sát hại hơn? tô bành ta sẽ lấy sọ hắn ngày nên biết tây lăng sông hiệp nguyên với thiết đảm bá giường lúc mới thành danh trên giang hồ giao hảo rất thâm tình về sau khi thiết đảm bá giường đương nhậm minh chủ võ lâm ở vùng giang bắc thì huynh đệ sông hiệp lúc ấy vì ngán ngẩm chuyện canh giành cấu xé danh vọng trên giang hồ đã trở về tàng ẩn cư ở tử giới Tràng, ở tây lăng vệ huynh của họ. Từ đó về sau không xuất hiện trên giang hồ nữa. Thậm chí với bằng hữu thâm giao cũng ít khi lai giảng thăm hỏi. Về sau thiết Đảm Bá Dương có vài lần vào trung nguyên, có đến thâm huynh đệ song hiệp. Đó chỉ là chuyện cách đây 10 năm, lúc ấy tư mã dược toàn chỉ là một cậu bé lên 5, ai học sách thánh hiền mà thôi. 5 năm, năm trước đây Khi tin huynh đệ Sông Hiệp bị sát hại, thiết đảm bá dương vừa nghe tin tức tốc đến tây lặng, dốc lòng điều tra sự việc quyết tìm cho ra hung thủ là ai. Lúc bấy giờ trên Giang Hồ đã phao tin hung thủ trong chuyện này, có thể là tử dương đạo trưởng của phái võ đàn. Thế nhưng thiết đảm bá dương đã tự thân khám xét trên thi thể của huynh đệ Sông Hiệp, và hiện trường nhận định thì tin đồn này hoàn toàn không có căn cứ. Quyết khó có khả năng xảy ra, là vì khi khám xét tử thi của huynh đệ song hiệp, dấu vết hết sức rõ ràng, khiến người ta phải kinh hộ. Trên ngực người nào cũng hằng rõ dấu bàn tay đỏ thẫm Điều này quá rõ ràng là song hiệp huynh đệ đã chết bởi quyết ảnh trưởng của hung thủ, mà quyết ảnh trưởng là một loại trưởng công tàn độc đã thất truyền trên giang hồ từ lâu. Sát trưởng này vô phong vô thành. Kình lực có thể cách không đã thương người. Người trúng phải huyết ảnh trưởng chỉ có chết chứ không mong sao cứu nổi. Người bị trưởng bởi độc trưởng này trên thân hình tất lưu lại vết bàn tay đỏ thẫm, rồi người khô héo teo dần, biến dạng ghê rợn khiến người ta thấy mà kinh hồn. Lại nói huyết ảnh trưởng là loại tà đạo trưởng công mà Võ đang trưởng môn xưa nay vẫn là người quang minh, chính đại, lại hát có thể luyện được loại đọc trưởng này sao? Nhân suy nghĩ như vậy, nên bấy giờ thiết đảm bá dương không tin hung thủ sát hại huynh đệ sông hiệp, có thể là tử dương đạo trưởng mà nhất định phải là một người khác. Lúc ấy trong đồng, lòng ông luôn để tâm vào chuyện điều tra ra hung thủ, trong chuyện này để trả thù cho huynh đệ Tây Lăng sông hiệp. Thế nhưng giang hồ mênh mông mà hung thủ thì từ đó trở đi không hề gây ra thêm một chuyện gì khác tương tự như vậy nữa. Tự hồ như thất tích trên giang hồ, nên chuyện ông điều tra hung thủ chẳng khác nào như mò kim đáy biển vậy. Lại nói đồng thời lúc ấy, ông ta còn nghe được tin là Bảo Ca Nhi, tên gọi thân thiết của nhà tư mã dược toàn. Không có bị sát hại, nhưng cũng đã mất tích. Điều này khiến cho lòng ông có chút an ủi, song song với chuyện điều tra hung thủ và thăm dò tìm hỏi tung tích của Dật toàn. Nhưng đã năm năm trôi qua, tuyệt nhiên không một mãi mai nghe thấy. Hiển nhiên ông làm sao ngờ được. Bảo ca nhi Dật toàn, được Đông Hải Tam Kỳ cứu thoát mang đi. Hành tung lại vô cùng bí ẩn, mà gian bắt cách Đông Hải hàng ngàn dặm, Việc truy tìm bởi vậy càng trở nên vô cùng. Tuyệt vọng. Đến hôm nay khi nghe Thủy Tuấn Hạo giới thiệu Tư Mãi Dược Toàn, ông đã ngờ ngỡ nhưng cũng chỉ nghĩ là Tư Mãi Dược Toàn rất có khả năng là một chiến nhân quan trọng trong tội ác năm xưa. Thật không thể nào ngờ tới Tư Mãi Dược Toàn lại là ái tử độc nhất của hai vị bằng hữu bị sát hại năm năm về trước. Bởi vậy lúc ấy khi biết được Tư Mãi Dược Toàn chính là Bảo Ca Nhi, hậu nhân của huynh đệ Sông Hiệp. Trong lòng của hắn vừa mừng vừa hận Nên quên cả luôn chuyện phán xét hung thủ Có nhiều khả năng là tử dương đạo trưởng Nên vội vàng la toán lên Khỏi hung thủ lạ Nói về tư mã dược toàn Thời thơ ấu tùy đã gặp được thiết đảm bá dương Từng đến thăm thân phụ Nhưng những ký ức thời thơ ấu hiển nhiên Để lại hình ảnh nào trong đầu óc của cậu ta hết khi về về sau này thân phụ nhiều lúc nhàn đàm với nhị thúc cũng đã từng nhắc đến vị minh chủ võ lầm ở vùng giang bắc này với kỳ tích đáng phục lúc này cậu ta nghe tô bành tự xưng danh hiệu ra đồng thời nhắc đến thân phụ và nhị thúc với một ngữ khí vô cùng tôn trọng kính phục thì trong đầu lập tức ngờ ngợ nghĩ ra bèn đưa ánh mắt nhìn tô bành hỏi Ông có phải là tô thuốc thuốc, Minh chủ võ lâm ở vùng Giang Bắc, Ngoại hiệu nhân sưng là thiết đảm bá dương không? Thiết đảm bá dương gật đầu đáp, Đúng vậy, hiền điệp đã từng nghe lệnh tô nhắc thuốc, Đinh tà chứ. Tư mãi dược toàn giỏi cung kính đáp, Tiên phụ già nhị thuốc luôn nhắc đến, Nghĩa khí và hào tình của tô thuốc thuốc, rơi lòng mến phục. Thiết đảm bá dương cười lên ha hả nói vui vẻ Hiền điệt, đó là lệnh tôn, lệnh thuốc khen ta mà thôi, kỳ thực là. Ông hốt nhiên ngừng lại thở dài nói, Hơi... Ta thực tại hết sức hổ thẹn, may cho đến ngày hôm nay vẫn không làm tròn nguyện ước trả mối quyết cầu cho lệnh tôn, lệnh thuốc. Để hung thủ là kẻ nào ta cũng không mãi mai điều tra ra được. Thật là hết sức hổ thẹn dây anh linh của lệnh tồn lệnh thuốc với chính suối. Tư mã dược toàn nghe đến đó, mặt hiện giả bi thương, Rồi phút chốc nghiêm mặt hướng về thiết đảm bá dương cung kính thì lại nói. Đa tạ tô thúc thuốc, phần tình hào hiệp này của thuốc thuốc khiến tiểu điệt vô cùng cảm kích. Thế nhưng chuyện về báo quyết cầu này, tiểu điệt đã có thể tự mình giải quyết được rồi. Tôi chỉ là một thiếu niên 15 16 tuổi, nhưng tư mã dịch toàn đã được tu dưỡng hấp thụ võ nghệ rất tốt. Lúc ấy nói lên những lời ẩn sâu trong đáy lòng của mình, cậu ta không khỏi kích động, khiến giọng nói cao gian chứa đầy nghĩa khí. Mọi người nghe đều cảm thấy tháng phục. thiết đảm bá dương cười lên kha khá khả nói: "Im <cười> đi lắm người thật có chí khí, thuốc thuốc này rất phục người đó." Thủy tướng Hạo đột nhiên lên tiếng nói với Diệt Toàn: Toàn đệ về chuyện nhị thúc phụ thì sao bị sát hại? Hung thủ là ai? Hiện tại lúc ấy trước mặt các vị trưởng môn, ban chủ, minh chủ, sơn chủ, người nên nói ra để các vị biết rõ chân tướng nội tình. Đồng thời cũng nhân đây thỉnh cầu thiếu lâm trưởng môn đại sư giúp người lấy lại công đạo. Hai câu cuối cùng này. Hoặc nghe thì ngữ khí đối với tuyệt nhiên đại sư vô cùng cung kính, rất có lễ mạo. Nhưng mọi người lúc ấy nghe xong không ai không biết rõ trong lòng nói, đầy cung kính lễ mạo đó. Hàm chứa một yêu sách mà tuyệt nhiên đại sư thật khó lòng thoái thác, thật là lợi hại. hiển nhiên tuyệt nhiên đại sư cũng thừa biết tâm lý của Thủy Tướng Hạo chẳng qua lúc này đây. Trong hoàn cảnh tốt nhất là điều gì chưa cần nói thì hãy im lặng như thế là thượng sắc. Bởi vậy khi nghe thủy tướng hạo nói xong, đại sư chỉ nhỏ giọng niệm Phật. A di đà Phật. Bây giờ tư mã diệt toàn đem hết mọi chuyện thân phụ và nhị thúc cùng với tử dương đạo trưởng động thủ như thế nào, rồi bị tử dương đạo trưởng dùng độc dưỡng đánh chết ra sao, kể tường tận một hơi cho tuyệt viên đại sư và mọi người đương diện nghe. Giọng nói càng lúc càng gian lớn chứa đầy phẫn hận và nước mắt khiến mọi người nghe càng thương cảm bao nhiêu càng kinh hãi bấy nhiêu nghe dịch toàn kể xong mọi người đều thở dài trầm mặt im lặng bao nhiêu cặp mắt lúc ấy đổ dồn về phía tuyệt duyên đại sư tình hình này đã quá rõ ràng bọn họ đưa mắt nhìn tuyệt duyên đại sư chờ xem đại sư nghĩ thế nào đây không khí bồng phút chốc trở nên im lặng nặng nề sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ thực viên đại sư ngước mắt nhìn quanh mọi người một vòng. Thoạt ngưng ngay trên mặt của Dật Toàn rồi nói: "Tiểu thí chủ có thể đáp lão nạp một vài câu chứ?" Dật Toàn quay sang đưa ánh mắt nhìn Thủy Tốn Hạo, chàng gật đầu đồng ý rồi cười nói: "Đây là chuyện bản thân của người. Kể cho đại sư, khi đại sư hỏi người cũng nên đáp lại, người phải tự biết Nhỡ đáp có điều gì sai trái ta nghĩ đại sư cũng không trách mắng người đâu. Nói tới đó, chàng dừng ngay ánh mắt nhìn trực viên đại sư nói. Đại sư, có đúng vậy chứ? Tuyệt viên đại sư cười nhẹ đáp. Thủy thiếu hiệp không cần phải dùng lời rào đó, sự thật cũng đúng như vậy mà thôi. Đại sư dừng lời lại, thần sắc trở nên nghiêm túc nói tiếp. Thủy Thiếu Hiệp dời chuyện của gió đàn, Lão nạc thành thật xin lỗi Thiếu Hiệp. Thủy Tướng Hạo nghiêm túc đáp lại, Đại sư chớ nên quá khách khí như vậy. Thủy Tướng Hạo tôi trong lời nói có gì sơ thất, Cũng mong Đại sư thứ hoạt là đã cảm kích quá nhiều rồi. Chàng dừng lại thay đổi ngữ khí nói tiếp, Đại sư có điểm gì nghi dấn trong chuyện này hay không? Tuyệt nhiên Đại sư gật đầu nhẹ, Phạt nhìn Tư mã diệt Toàn rồi nói, Tiểu thí chủ tính tình lúc lệnh tồn, lệnh thuốc động thủ dây, võ đang chữ nguồn. Tiểu thí chủ tận mắt chứng kiến chứ? Tư Mãi diệt Toàn gật đầu đáp, dạ đúng vậy. từ nhiên đại sư lại hỏi tiếp, Lúc ấy tiểu thí chủ có mặt tại nơi hiện trường chứ? Không, tiểu sinh nét người trong phòng gỗ. Lúc ấy tiểu thí chủ đã mấy tuổi rồi Dạ 11 tuổi Đại sư lại hỏi Tiểu thí chủ già qua quyền nguyên Lão nạp nghĩ 11 tuổi Nhưng võ công căng cơ nhất định không tệ chứ gì Một câu hỏi nửa như hỏi Nửa như khẳng định Rất thâm trầm Hàm ý là lúc ấy Người 11 tuổi võ công không tội Tận mắt chứng kiến gia phụ Và nhị thuốc bị sát hại mà không lộ diện Lại trốn bên trong hay sao Dịch toàn lắc đầu đá Ngược lại như không đại sư nghĩ Lúc bấy giờ tiểu sinh hoàn toàn không biết rõ công Câu đáp này thực ngoài suy nghĩ của tuyệt viên đại sư Khiến cho đại sư trong lòng sinh nghi Lúc ấy đại sư trốn mắt nhìn dực toàn nói Tiểu thí chủ Người thiếu niên nói ra lời cần phải thành thật đô Tư mãi dược toàn nghiêm mặt nói Tiểu sinh không hề nói dối nửa câu Tiểu thi chủ xuất sinh dưỡng dục Trong một gia đình giỏ lầm Đã 11 tuổi đầu Mà làm sao không biết giỏ công kỳ chứ Sự thật tiểu sinh không biết tự nhiên đại sư Dẻ không thỏa mãn hỏi thêm Lệnh tồn lệnh thuốc Đều là những nhân vật công lực bất phạm Há không truyền thụ cho người Tư Mã Dực Toàn đáp thẳng thắn: Dạ không. Lý do tại sao vậy? Tư Mã Dực Toàn đáp: Tiên phụ tiên thúc năm xưa rời khỏi võ lâm, trở về ẩn cư và đã chán ngán cảnh gian hồ hiểm trá, luôn tàn sát lẫn nhau vì thù hận. Sau đó nguyện sẽ không bao giờ lìa vào chuyện ân oán thị phi. Bởi vậy không muốn dạy võ công cho tôi, cũng không muốn tôi trở thành người trong gian hồ. Tuyệt viên đại sư nhỏ giọng niệm Phật nói tiếp. A di đà phơ. Nói như vậy, tiểu thi chủ lúc bấy giờ sát thực liền qua gió công sao? Tư mãi dược toàn dẻ không vui đá. Đại sư như không tin thì tôi cũng không biết làm sao hơn. Tuyệt viên đại sư trầm ngâm dây lát rồi nói tiếp. Chữ môn gió đàn sau khi giết hại lệnh tôn lệnh tốt rồi. Ông ta không tìm tiểu thí chủ để trừ tận gốc hay sao? Tư Mã Diệp Toàn nói, Không, tôi nghĩ... Ngữ Phong dừng lại dây lát, Thọt nói tiếp, Có lẽ lão ta nhất thời không nghĩ đến, Hoặc có lẽ lão ta không thèm để ý đến tiểu hại tử này? Triệt viên đại sư lại nói, Chẳng lẽ lão ta không sợ bị tiết lộ chuyện này, Hoặc sau này lớn lên tìm lão ta báo thù hay sao? Đưa mã dự toàn sẵn vọng đáp giả thật ý. Vấn đề này có lẽ đại sư nên đi tìm lão ta mà hỏi, không nên hỏi tôi. Tuyệt nhiên đại sư, một lúc sơ ý đã bị dự toàn đáp lại một câu đến ngớ người ra. Lão ngầm nghĩ, um, ta sao lại hồ đồ như vậy chứ? Vấn đề này hỏi nó làm sao nó đáp cho được? Lúc ấy đại sư khẽ ho lên một tiếng rồi nói, Lão nạp thành thật xin lỗi tiểu thí chủ, Lão nạp đa hỏi sai rồi. Tư mã dược toàn vẫn cười điềm nhiên nói, Thế nhưng đại sư đã hỏi tôi, Thì tôi cũng có thể đáp vấn đề này, Có thể do hai nguyên nhân. Nguyên nhân nào? Tuyệt viên đại sư hỏi ngay. Tư mã dược toàn nói, Một là lão ta vốn không biết có tôi, Nguyên nhân thứ hai, Tư mã dược toàn tiếp, Thứ hai, lão có thể xem thường một đứa tiểu hài tử thì không có gì đáng để cho lão ta phải lo ngại. Trực nhiên đại sư trầm mặt không nói gì. Với hai điều giải thích vừa rồi có tư mãi dược toàn thật không đủ sức thuyết phục người khác. Nhưng cũng không thể nói không có hợp lý. Bởi vì tử dưng đạo trưởng nếu thật ra hung thủ sát hại huynh đệ Tây Lăng Sông Hiệp, Mà không việc có tận gốc thì nguyên nhân cũng chỉ có một trong hai điều ấy mà thôi Hơn nữa trong hai điều ấy thì suy cho cùng điều thứ nhất có khả năng hơn Lúc này quân hùng cùng chứng môn của các phái đã ngầm thở dài trong lòng ngao ngán nghĩ à, Trì nhận trì diện bất trì tầm Lòng người giáo hoạt hiểm thầm khó lường Lấy thân phận cao giọng như tử dương đạo trưởng Chứng môn một đại danh môn chánh phái như võ đen, Mà lại có thể làm chuyện tàn độc vô sỉ đến như vậy, Thật không ngờ tới nổi. Thủy tướng hạo từ lúc bọn họ đối thoại với nhau đến giờ, Chàng chỉ ngồi tĩnh lặng theo dõi, không hề lên tiếng. Đến đây trên mặt chàng chỉ thấy hiện một nụ cười phớt qua Ánh mắt nhìn vào tuyệt viên đại sư. Tuyệt viên đại sư mặt nhiên im lặng. Thủy tướng hạo cũng không lên tiếng, Mọi người khác lúc này ai trong đầu cũng đeo đuổi một suy nghĩ của mình Đồng thời cũng không muốn xen vào, lên tiếng biểu thị tâm ý của mình Phút chốc không khí lắng xuống, nặng nề im ắng phăng phát Đương nhiên mọi người đều hiểu, chuyện này không đơn giản tí nào hết Tử dương đạo trưởng thân phận của trưởng môn Võ Đan Sơn Danh vọng trong Võ Lâm Một khi chuyện đã phát sinh thì lão ta tất cũng có thể dần dần kéo theo cả toàn Võ Lâm chứ chẳng nghiệp Bởi vậy một câu hỏi lúc này đặt ra là Phải cân nhắc suy nghĩ chính chắn Tùy tiện buông ra Không nhỡ đến tài của tứ dường đạo trưởng Sẽ dẫn đến một sự đại quả không thể lường được Thời gian trôi qua quá lâu Bầu không khí càng lúc càng nặng nề Cuối cùng tuyệt diện đại sư chắp tay trước ngực Hướng về phía Thủy Tướng Hạo niệm lên Phật hiệu Phá tan bầu không khí trầm giọng nói Thủy Thiếu Hiệp Vì chuyện này lão nạp một lần nữa thành thật xin lỗi thiếu hiệp. Thủy tướng hạo giọng hòa nhã nhặn đáp. Đại sư vừa rồi đã nói qua lời này. Bây giờ nhắc lại lần nữa là không nên. Đại sư quá khách khí như vậy thật không cần thiết độc. Tuyệt viên đại sư nghiêm túc nói. Lão nạp lần này tạ lỗi với thiếu hiệp hoàn toàn không giống lần trước. Thủy tướng hạo lại nói. Không giống thế nào. Tuyệt viên đại sư lại đáp, lần đầu xin lỗi là vì lão đạc nhất thời, chưa xét sâu suy rộng, mà phạm tội thất lễ dư thiếu hiệp. Vậy còn lần này, tuyệt viên đại sư giọng trầm ngâm thanh thật nói, Hiện tại thì thiếu hiệp lòng già quảng bác, quang minh lỗi lạc, xử sự, trí lý, trí tình. Lấy đức phục người khiến cho lão nạp trong lòng thấy hổ thẹn Thầm vì ban đầu đã nhìn sai con người của thiếu hiệp Do vậy mà lúc này nói ra lời tạ lỗi Là phát xuất từ tâm phủ không có chút khiêm hư Hiển nhiên là đã rõ Vị đại sư lúc này trong lòng quan niệm ấn tượng đối với Thủy Tuấn hạo đã hoàn toàn thay đổi Nên mới phát ra lời nói chí thầm như vậy Thủy Tướng Hạo nghe xong, dội đứng dậy, thái độ nghiêm túc, chấp tài giái nói: Đại sư Đức Cao trọng vọng, võ lầm Thủy Tướng Hạo, chỉ là người mạt học, nên không dám đương nhậm những lời khen thưởng như vậy của đại sư đâu. Chàng dừng lại, rồi thoạt nói tiếp. Thủy Tướng Hạo tuổi trẻ trí ngạo, hành đạo chưa lâu, lịch duyệt giang hồ còn thiếu thốn. Đối với đại sư nhiều lúc mạo ngôn thất lễ, được đại sư thứ cho đã khiến cho Thủy Tướng Hảo trong lòng tôi vô cùng cảm kích rồi. Tự nhiên đại sư dội đưa tay các lời chàng nói, Thiếu hiệp xin chớ khiềm tốn khách khí như vậy, Lão nạp từ trước đến nay không bao giờ nói lời khoa trường giả dối. Thiếu hiệp thật đúng là người đầu tiên, mà lão nạp không thể cầm lòng mình mà nói lên lời chí thành này nói đến đó đại sư dừng lại ngữ khí thay đổi ánh mắt nhìn vào thủy tuấn hạo nói lão nạp hiện tại trong lòng còn một điều nghi vấn nữa không biết thiếu hiệp có thể giải thích được hay không thủy tuấn hạo lên tiếng nói đại sư còn điểm nào hoài nghi xin cứ nói thẳng ra đi tuyệt nhiên đại sư ho khang một tiếng Chậm rãi nói rõ từng chữ. Nghe nói Tây Lãng sòng hiệp đã bị. Chúng phải quyết ảnh trưởng không biết có thật vậy không? Thủy tướng Hạo hơi sững người. Đưa ánh mắt nhìn tư mãi dược toàn. Tư mãi dược toàn thấy Thủy tướng Hạo đưa ánh mắt nhìn mình. Biết chàng có ý hỏi. vội lắc đầu đáp Lúc đó tiểu đệ còn nhỏ lại không hề biết võ công. Nên xác thực chuyện này không biết được thiết đảm bá dương hốt nhiên lên tiếng vọng cao vang nói truyền thuyết võ lâm không xài huynh đệ sông hiệp đúng là bị sát hại bởi quyết ảnh trưởng đó ông hơi dừng lại đảo mắt nhìn mọi người qua một lượt rồi nói tiếng lúc ấy tô bành này cũng nhân vì loại trưởng tàn độc quyết ảnh trưởng này mà phủ nhận truyền thuyết trên giang hồ mới không đi tìm tử Dương đạo trưởng để thanh toán Thủy tướng hạo ngẫm nghĩ trong đầu Thoạt nhìn tuyệt viên đại sư hỏi Có phải đại sư cho rằng lão tử dương kia Quyết không có khả năng luyện được loại tà công chuyển động ấy không Tuyệt viên đại sư không chút phủ nhận gật đầu nói Lão nạp đúng là nghĩ như vậy Thế nhưng cũng còn nghĩ theo một ý khác Thủy tướng hạo lên tiếng hỏi Ý nào Tuyệt viên đại sư nghiêm mặt từ từ đáp Đoán võ học vốn không phân chính tà, chỉ do người ta đà đoán võ đoán mà định ra thôi. Kẻ chính tâm tức hành chính, kẻ tà tâm tức hành tà. Bởi vậy quyết ảnh chữ tùy bị áp đặt là loại độc trưởng tà đạo. Nhưng trên thực tế hoàn toàn không có quy tắc nào cấm cản nhân sĩ chính phái tuyệt đối không được luyện. Bởi vậy nếu tử dường đạo trưởng luyện thành quyết ảnh trưởng Thì không có gì đáng ngạc nhiên Mặc dù dị nghị của giang hồ không thể không có duy có một điều là Nếu lão ta mặc dù luyện thành cái gọi là tà đạo độc trưởng Nhưng sử dụng lại là trợ nhược phù thiện Trừ ác hộ đạo thì cũng là dạng hạnh vậy Thế nhưng Nói đến đó, hút nhiên đại sư dừng lại thở dài não nụt, rồi lại nói tiếp. Nếu không như vậy thì con người của Tử Dương Đạo Trưởng thật là đáng sợ, đáng sợ. Thủy Tướng Hạo nghiêm túc gật đầu nói. Đại sư thật không thẹn là một vị cao tăng Phật môn, đức cao vọng trọng trong võ lâm. Mỗi câu nói ra đều trí lý trí tình, khiến cho người ta phải mở khai trí tuệ. Tuyệt viên đại sư miễn cười hiền hòa nói, Thiếu hiệp quá khen như vậy, há không khiến lão nạp thấy hổ thẹn lắm ư. Thủy Tướng hạo dẫn thần sát nghiêm túc nói, Thủy Tướng hạo nói vậy hoàn toàn không phải là lời ca tụng, Mà lấy từ trong lôi định kiếm pháp, thập nhị tứ chiêu để luận, Không chiêu nào là không tràn đầy sát cơ hiểm đắc vô tỉ trong vỏ lầm mỗi khi chiều của nó xuất ra thì máu chảy đầu rơi nhưng chưa từng người nào gán cho nó là tà đạo kiếm pháp nguyên nhân thật là dễ hiểu vì năm xưa đại đế luôn dùng vào diệt chính nghĩa để giúp người tuyệt nhiên đại sư chắc tai niệm phật đã a di đà phật thiếu hiệp nói không xài lão nạp từng nghe sư tổ nói qua Lôi định kiếm pháp tuy nó là một loại kiếm pháp tuyệt lưng quy lược hùng hậu, Nhưng cũng là một loại kiếm pháp không gì hiểm độc tàn bạo cho bằng. Năm xưa Đại Đế đã dùng kiếm pháp này, quy chấn thiên hạ gió lâm, quần ma ác đã nghe đến là hồn tiêu pháp tán. Nhưng nếu Đại Đế không có lòng nhân hậu khoáng đạt kiếm hạ lưu tình, không tạo ra nhiều sát kiếp thì phó kiếm pháp này chỉ e bị người ta coi nó là một loại tà đạo mất rồi mà đến này đại đế cũng khó lòng được người trong võ lâm trọng vọng tôn ngưỡng hộ đắc tôn hiệu đại đế thủy tướng hạo mỉm cười rồi thay đổi ngữ khí nói lại vào chính câu chuyện vậy theo đại sư thì tử dương lão trưởng có khả năng luyện thành loại độc trưởng đó hay không? tuyệt nhiên đại sư trầm ngâm dây lát rồi mới đáp nếu theo cách nhìn trước đây của lão nà đối với tử dương đạo trưởng đương nhiên cho rằng không có khả năng như vậy thế nhưng như nay thì thủy tấn hạo mỉm cười tiết lời như nay dù lòng tin của đại sư đối với lão ta đã có dao động nhiều rồi có đúng không? Thuyệt duyên đại sư gật đầu nói Đúng vậy Nếu như tử dương đạo trưởng quả đúng như thiếu hiệp nói Thì lão ta đúng là một tài nguy quân tử Lòng dạ hiểm tra Việc ngầm luyện tà độc trưởng quyết không phải không có khả năng Thủy Tuấn Hào lại nói Như vậy đối với chuyện sát nhân đoạt bảo này Đại sư nghĩ sẽ xử lý thế nào đây Tuyệt viên đại sư lớn tiếng niệm pháp Hiệu nói a di đà phật Thiếu lầm võ đàn Là hai đại môn phái danh tề võ lầm Chứng môn võ đàn đã tạo ra hành vi ác độc này Làm kích phẫn nhân tâm Lão nạp từ nay Từ tâm vô cùng xấu hổ Đại sư dừng lại Đưa mắt nhìn Thủy tấn Hảo rồi nói tiếp thiếu hiệp thần phận đại đế nhị thế luôn về điều vị trong võ lâm với lão nạp còn vượt cao chuyện này đã có thiếu hiệp xuất đầu lộ diện lão nạp còn lời gì để nói thế nhưng chỉ mong thiếu hiệp cứ an tâm lão nạp tuy không dám nói chủ trì công đạo nhưng nhất định sẽ luôn đứng về phía tránh nghĩa Thủy tướng Hạo chắp tay thi lễ nói. Như vậy Thủy tướng Hạo tôi xin đa tạ đại sư nơi đây. tự nhiên đại sư dội chắp tay hoàng lễ nói. A di Đà phật, lão nạp không dám chữ môn phái thanh thầm, linh phong đạo trưởng hốt nhiên đứng dậy hướng về phía Thủy tướng Hạo chắp tay thi lễ nói. Thủy thiếu hiệp. Với việc chứng nguồn của Võ Đàn đúng là hung thủ sát hại Tây Làng Sâu Hiệp hay không? Bây giờ chỉ còn một việc nghi vấn là quyết ảnh trưởng. Chỉ cần điều tra thêm cho chính xác thì đoán định được ngay thôi. Dừng lời lại dây lát rồi lão nói thêm. Về việc Thiếu Hiệp nói là sự suy đoán thứ hai thực ra là thế nào? Hiện tại xin Thiếu Hiệp nói cho rõ ra, tránh để mọi người nói tới đó thì trưởng môn thanh thầm ngưng lời không nói tiếp chỉ đưa ánh mắt lướt quanh qua một vòng cuối cùng dừng lại trên mặt của thủy tấn hạo thủy tấn hạo gật đầu thần sắc nghiêm túc cao giọng nói tại hạ cũng đã nói rõ trước rồi cũng chỉ là suy đoán đã là suy đoán thì đương nhiên không thể hoàn toàn đáng tin cậy hi vọng liệt vị nghe xong cần phải bình tâm tỉnh trí Thiên dạng cũng không thể tự loạn. Quân hùng nghe tới đó. Tâm đầu đều chấn động mạnh. Nhưng ai nấy trấn tỉnh đồng thanh nói lời. Thiếu hiệp cứ an tâm. Bọn chúng tôi nhớ lời thiếu hiệp. Thủy tướng hạo bấy giờ đưa mắt nhìn mọi người chung quanh. Rồi gật đầu. Từ từ nói. Sự si đoán thứ hai này của tại hạ là đối phương nhân lúc này phái nhiều cao thủ thuộc hạ. Phân thành nhiều nhóm đột nhập vào căn cứ địa của các vị Khiến cho các vị vị nhược không bỏ mạng gì tàn sát lẫn nhau Thì cũng hậu quy vô lộ Không có đường về Dùng tất cả trưởng lão đệ tử thề nhi Mà bọn họ bắt được quy hiếp các vị phải quy phụng phục thần Nghe theo lệnh của chúng mà vô phương kháng cự Dù chỉ một lời suy đoán Nhưng anh hùng hào kiếp chữ môn nghe như vậy, Như tình xét đánh ngàn tài. Tất cả mọi người mặt đều biến sắc, Tinh thần giao động, Vô cùng không làm sao trấn tỉnh nổi. qua sân chữ môn ngủ kỳ sương, Như ngồi trên đống lửa, Nhắc nhõm mấy lần, Rồi dứt khoát đứng lên nói. Lời si đón này của Thiếu Hiệp, Tuy nói là hoàn toàn không thể tin cậy được, Nhưng cũng không thể nói là tuyệt đối không có khả năng xảy ra tại hạ sinh cáo từ trước một bước nói rồi chắp tay thì lễ thủy tướng hạo cáo từ thủy tướng hạo đã liệu trước mọi người sau khi nghe xong lời suy đoán này thì nhất định kinh động tâm đầu tinh thần bất ổn lập tức nhao nhao loạn lên mà bỏ về ngay lập tức bởi vậy trước khi nói ra chàng nó có lời báo rõ trước là nghe xong phải giữ bình tĩnh ngồi yên không nên tự loạn vậy mà mọi người lúc này bỗng nhiên thần tình hỗn loạn để hết tâm trí vào chúng nhân đệ tử thân thích thân nhân của mình thì làm sao còn nhớ được lời của cha nữa mà dù có nhớ đi chăng thì thử hỏi ai lúc này giữ được bình tĩnh để ngồi trò chuyện đây bây giờ Nam Hải ngũ chỉ sơn chủ lộ bách phong cũng lập tức đứng dậy theo hướng về phía Thủy Tuấn Hạo chắp tay nói lộ bách phong cũng xin cáo từ Linh Phong Đạo Trưởng Phái Thanh Thành và mấy vị trưởng môn của phái khác. Từ đầu đến giờ không hề thốt lên tiếng nào, Như Cẩm Y bang Chủ, Lữ Bội Tính, Tứ Xuyên Đường Gia, Môn Chữ Môn, Đường Thiếu Văn, Hoài Ngọc Sơn, Hoài Ngọc Môn Chủ, Ôn Tỉnh Hoàng cũng liền đứng dậy xin cáo từ. Chỉ còn chừa lại bốn người là Thiết Đảm Bá Dư, Chữ Môn Trường Bạch Thượng Quân Hạng, Cùng Gia Ban Tệ Bằng Phi và Tuyệt nhiên Đại Sư, Vẫn còn là bình tĩnh ngồi yên vị trí. Hiển nhiên bọn họ lúc này đây trong lòng cũng chẳng khác gì những người kia. Chỉ có điều là bọn họ nhớ kỹ lời của Thủy Tuấn hạo đã nói, Phải bình tĩnh ổn định ngồi yên, không nên tự loạn. Như vậy tất chàng ta đã thấy trước được nhiều điều hơn nữa, Chỉ có như vậy mới khuyên được mọi người. Thủy Tuấn hạo thấy tình hình náo loạn như vậy, Bất giác nhếu mài, cao giọng nói gian gian. Các vị, các vị đã quên lời tại hạ nói rõ vừa rồi hay sao? Mọi người đều cẩn lại đưa mắt nhìn chậm chăm vào chàng. Thủy tướng hạo lại đưa tay xua nói. Các vị xin cứ bình tĩnh ngồi xuống, thiên dạng cũng không nên nóng dội như vậy. Tứ xuyên đường gia môn chủ, đường thiếu văn hốt nhiên lên tiếng nói. Thủy Thiếu Hiệp tại hạ vô cùng cảm kết về lời cảnh tỉnh của Thiếu Hiệp Tuy đây chỉ là lời phán đoán không có gì chắc chắn trăm phần trăm Nhưng nhỡ bất hạnh đúng như lời Thiếu Hiệp thì hậu quả không thể nào lường trước được Bởi vậy mà đường thiếu văn tồi thật không thể nào bình tâm tỉnh trí Mà ngồi lại nơi đây thêm giây phút nào nữa Thủy Tướng Hảo cười nói Tại hạ không phải là không biết. Đường huynh cũng như những người khác lúc này trong lòng như lửa đốt. Chỉ muốn trở về sân cư nga Thế nhưng chàng dừng lại chuyển ánh mắt nhìn đường thiếu gian hỏi. Đường huynh xin hãy đáp cho tại hạ hai câu. Rồi có muốn đi đâu cũng được. Được hay không? Đường thiếu gian gật đầu nói ngay. Thiếu hiệp cần hỏi điều gì xin cứ hỏi ra cho nhanh đi. Xin hỏi đường huynh từ khi rời khỏi tứ Xuyên đến hiện tại đã bao lâu rồi? Mười ngày rồi. Thủy tướng Hạo gật đầu cười nói: Nếu lời suy đoán của tại hạ quá không sai, thì dù cho Đường huynh lúc này có một thêm cánh bay về cũng không còn kịp nữa. Xin Đường huynh ngẫm nghĩ một chút, xem lời tại hạ nói có đúng không. Đường thiếu vương sững người trầm nghĩ. Lời này quá không sai tí nào. Nếu sự tình đúng như lời suy đoán thì Lúc này ba chân bốn cảng chạy về hẳn cũng không còn kịp Ngân y ban chủ lữ bội tính lên tiếng nói Không nhất thiết về kịp hay là không kịp Sự tình như không nghĩ đến thì thôi Mỗi khi đã nghĩ đến thì dù biết rõ có trở về không còn kịp Chúng tôi cũng phải lập tức rời khỏi Nơi đây về xem tình hình ở nhà như thế nào để còn thiết đảm bá giường kế dốc cứu sức rồi, Thủy tướng Hạo gật đầu nói, lời lữ ban chủ nói rất đúng. Dụng ý khi tại hạ bảo các vị ngồi yên bình tĩnh hoàn toàn không phải muốn ngăn cản các vị mà là, chàng dừng lại đưa ánh mắt lướt qua một vòng rồi nói tiếng, trước hết các vị rời khỏi nơi đây, tại hạ muốn trước mặt mọi người tuyên bố rõ hai chuyện trọng yếu. Linh phong đạo trưởng đột nhiên lên tiếng hỏi. Như hiểu ra hết tâm ý của Thủy Tấn Hạo Có phải Thiếu Hiệp đã biết rõ Kẻ phát động âm mưu hiểm độc Kéo mọi người vào bẫy ở đây không Thủy Tấn Hạo đưa mắt nhìn Linh phong đạo trưởng cười cười Rồi không nói Chứng môn hoa sơn ngủ kỳ xương lên tiếng nói Điều này còn phải nói Phóng mắt trong thiên hạ Kẻ nào to gàng lớn mật Phát động âm mưu thâm độc Lừa toàn thể gió lâm thế này Hả không phải là bọn kim sư môn thì còn ai nữa? Ngân y ban chủ lữ bội tính cũng chen vào một câu. Ngũ huynh nói không sai, trong thiên hạ gió lâm đương thời, ngoài bọn ác ma đồ bá gió lâm này ra, quyết không có người thứ hai. Thì tướng Hạo đột nhiên cười lớn một tiếng nói. Vậy mà đều tại hạ suy nghĩ tới, quý vị hoàn toàn tương phản. Mọi người nghe xong sững sợ kinh ngạc. Lộ Bách Phong đưa mắt nhìn Thủy Tuấn hạo hỏi, Thủy Thiếu Hiệp chẳng lẽ đã phát hiện ra một người nào khác? Thủy Tuấn hạo lắc đầu đáp, Điều này thì không, thế nhưng Tại Hạ cho rằng chuyện này quyết không phải là Kim Sư Môn tạo ra. Ngân y bàn chủ Lữ Bồi Tính hốt nhiên nhìn Thủy Tuấn hạo rồi cười nói, Lữ Mộ nhận thấy điều này chỉ e không đúng, Thủy Tuấn hạo nói chắc chắn. Tại hạ dám nói lời phán đoán này tuyệt đối không sai. Lữ bội tính kinh ngạc, nhíu mại, không nói gì thêm, chỉ nghĩ. Nếu quả chuyện này lại do một người khác gây ra, thì sự tình càng thêm ly kỳ, khiến người ta khó hiểu. Lúc ấy, Lộ Bách Vọng lên tiếng. Lữ ban chủ, phát hiện ra điểm nghi vấn nào sao? Lữ bội tính gật đầu, đưa mắt nhìn Thủy tuấn Hạo hỏi. Thiếu hiệp có biết bọn cào thủ thuộc hạ của Kim Sư Ngôn, Vì sao sáng sớm hôm nay đột nhiên kéo nhau rời khỏi đây không? Thủy Tướng Hạo không đáp ngay chỉ cười cười, Rồi qua nhìn bọn Linh Phong đạo trưởng, Lúc ấy vẫn còn đang đứng, Chưa chịu ngồi xuống nói. Các vị muốn đi cũng không nên quá vội trong lúc này, Xin hãy thương thả an tọa Chờ đến khi tại hạ đem mọi chuyện tuyên bố rõ ra, Rồi như thế nào đó, hãy đi cũng không muộn. Bọn Linh Phong Đạo Trưởng nghe chàng nói như vậy tuy trong lòng vẫn nôn nóng muốn rời khỏi đây ngay. Nhưng thấy chàng đã nói rõ như vậy, cũng tạm dằn lòng bình tĩnh ngồi xuống trở lại. Thủy Tướng Hảo chờ cho bọn họ ngồi xuống sông rồi mới quay nhìn thanh bào tú sĩ Thượng Quân Hàng nói. Thượng quân vậy bọn cao thủ thuộc hạ của Kim Sư Môn tại sao đột nhiên rút khỏi? Hoàng Cương Thành này thì phiền huynh hãy nói ra cho mọi người nghe đi. Thượng Quân Hằng gợt đầu nói, Ngôn huynh tuân lệnh. Bây giờ Thượng Quân Hằng đứng dậy hoa kháng một tiếng, Rồi bắt đầu kể lại hết sự tình động thủ với bọn Kim sư môn. Trong đêm qua tại hậu viện, Kết cục bọn Kim sư môn đành phải rời khỏi đây như thế nào, Kể hết một lượt cho mọi người nghe qua. Quần hùng nghe xong mới hiểu rõ lời của thủy tướng hạo đón chắc âm mưu thâm hiểm của bọn ấy đến đây, không phải là kim sư môn hoàn toàn không có lý. Lữ bồi tính lúc ấy thầm nghĩ trong lòng, gã thủy tướng hạo này trẻ tuổi mà đã có khả năng xúc quỷ nhập thần không thể ngờ được, nhất là trí tệ thông minh tuyệt vời, khiến người ta phải phát khiếp, xem ra sau này trong võ lòng. Cái gọi là dinh dự thiên hạ đệ nhất nhân chỉ e không còn thuộc về ai hết. Lúc này trong đám anh hùng cao thủ chỉ còn duy nhất vị nữ trưởng môn Hoàng Ngọc Ngôn Ôn tĩnh Hoàng là chưa hề lên tiếng nên biết Ôn tĩnh Hoàng chỉ là một thiếu nữ 24 tuổi, đoan trang thị mỹ, tính cách trầm lặng, nội tâm. Tuy là một vị chữ môn nhưng thuộc hạ không nhiều, giả lại rất ít khi xuất hiện trong giang hồ. Cũng chưa từng trên võ lâm giao cựu kết quán xin sự gì với một ai. Lần này cô ta đến Hoàng Cương Thành này, Cũng là vì nhận được bức thư khuyết danh kia, Cô ta không hề có ý đoạt kỳ trân, Mà chỉ là cực tỉnh tác động, Nhân chuyện này muốn vào Trung Nguyên du ngoạn một chuyến, Thuận tiện xem chuyện náo diệt mà thôi. Cho nên cô ta tuy được mời đến đây, Nhưng từ đầu đến cuối chỉ ngồi im lặng, Bài nghe mắt nhìn, ngôn hành của mọi người đều quan sát và phân tích tâm tính từng người xem điểm tốt điểm xấu như thế nào. Đến lúc này cô đã nhận ra những điểm chung là đa số mọi người đều được coi tâm tính hảo thiện. Nhưng lấy lòng tham của con người mà nói thì thực lại thì đa số đều mắc phải sai phạm không sao tránh khỏi. Cũng có thể nói rằng lúc bình thường không hề phát sinh ra một xung đột nào, Thì bọn họ đều là những bậc chính nhân quân tử quang minh lỗi lạc, Coi nhau như bằng hữu thân mật. Thế nhưng lúc một khi đã lợi ích đã trỗi lên, Họ liền sẽ tạo nên xung đột. Bọn họ ai cũng đều có lòng tư dục thì quyết không ai nhẫn ai. Phúc chốc, phần diễn thành cụ sát lẫn nhau không hề không thương tiếc. Trong số đó chừng như chỉ có hai ba người có thể gọi là nằm ngoài hạng. Kiến lợi dông nghĩa mà thiết đảm bá dương Tô Bành phải là người đầu tiên được nói tới. Cô ta cảm thấy Tô Bành quả thật là một con người danh bất hư truyền. Nghĩ vị hào kiệt bắc hà có tướng mạo thô thiển cục càng này. Xác thực là một vị anh hùng hảo hán nhiệt quyết ngay thẳng. Tâm càng trí kiên quả lời của thủy tướng hào nói không sai. Dàng bắt võ lâm suy Tôn Dĩ này là minh chủ quyết không có lòng, mà thật là một đại phúc cho võ lâm sư Bắc Hà vậy. Thứ đến phải kể là vị dị... cùng gia bằng chủ, thần phong truy hồn tại bằng phi. Một con người chí sĩ, tính cách tu dưỡng thuần thiện. Phong độ uy nghi mà trầm lắng không hề khoa trương. Đến như tuyệt nhiên đại sư tôn vị trưởng môn của một đại phái đứng đầu võ lâm thiếu lầm đức cao trọng vọng người trong thiên hạ không ai là không tín ngưỡng qua quan sát tường tận cô ta trong lòng không khỏi cảm khái về vị đại sư này quả thật trăm nghe không bằng một thấy vậy cô ta nhận thấy vị cao tăng đức độ trọng vọng này trên thực tế vốn là một người có tính tình thâm trầm háo danh tự phụ tự dục không ít quả thực là cả tiết làm sao bàn về thủy tướng hảo một con người trẻ tuổi mà ngay từ đầu đã gây ra cho cô không ít cảm giác bản nhiên kinh ngạc trước hết phải nói đến diện mạo thanh tú tướng cách uy nghi tự tại phong độ vừa cao ngạo lại vừa hiên ngang đúng là phong cách của một nam nhi hảo hán những điểm này đã gây cho cô ta một ấn tượng đẹp sâu sắc quả hoàn toàn khiến cho tâm tình của cô khuynh đảo ngày ngắt. Bởi vậy đó chị ơi thủy tuấn hảo sự quan sát của cô như mất nhiều linh cảm, nhận thấy tựa hồ như mỗi lời nói, mỗi hành động của chàng đều tốt đẹp, đều chuẩn xác. Thực ra trên đời này có người nào được coi là thập toàn thập mỹ không kia chứ? Hiện nhiên lúc này mà bảo cô quan sát nhìn nhận thủy tuấn hảo bằng ánh mắt khách quan. Không hề bị dao động thì thật là một việc không thể có được. Điều đó là một điều không thể chối cãi. Cũng như một câu tục ngữ nói, yêu thì củ ấu cũng trọt. Tuy nói như vậy nhưng những nhận định của cô ta về Thủy Tuấn Hạo không phải là quá đề cao hoặc sai lầm. Thủy Tuấn Hạo đúng là một bậc nam nhi hảo hán, tuấn tú anh mình quý tệ siêu nhân, công lực thâm hậu. Có đủ tài trí gánh giác trọng trách cho gió lâm thiên hà vậy. Nói cho cùng, thì dị hoài ngọc môn chủ, ôn tỉnh hoàng 24 tuổi, tuổi xuân sắc hoàng mã này, Trong lòng lâu nay tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, lúc này đây lập đẻ bị một phiến đá ái tình làm cho sao động, gần lên từng đợt sống lăn tăng, theo nhau không dứt. Có lẽ đó là chuyện thường tình mà thời thanh xuân của con người không ai mà có thể tránh khỏi vậy. tuy nhiên duyên trời hợp định, mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu mà thôi. lúc bấy giờ hoài ngọc môn chủ ôn tĩnh quạt quyết định nhân lúc này cũng muốn biểu lộ ra tài trí của mình, coi như tự ra mắt thủy tướng hạo vậy. nên sau khi thượng quân hàng nói xong, cô ta chỉ chớp đôi mắt đang lái nhìn thủy tướng hạo. Giọng nhẹ nhàng quyển chuyển nói thủy thứ hiệp xin thứ cho dòng thân này được mạo mũi hỏi thủy tấn hạo nhìn lại cô ta cười nói không dám môn chủ không nên khách khí có lẽ phong cách đoan trang thùy mỹ giọng nói thước tha của ôn tĩnh hoàng cũng gây nhiều ấn tượng tốt đẹp trong đầu của thủy tấn hạo nên lúc ấy ngữ âm của chàng hoàn toàn ấm áp đặc biệt giọng của ôn tĩnh hoàng dịu dàng Dông thân xin hỏi, người này là ai? Hẳn Thiếu Hiệp, tất đã nhận ra đầu mối Thủy Tướng hạo đáp, ồ không. Thế nhưng, chàng dừng lại cầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Tại hạ nghĩ rằng không lâu nữa, cô có thể biết rõ. Ông Tỉnh Hoàng chớp mắt hỏi, Thiếu Hiệp cho rằng trong một thời gian ngắn nữa, người ấy nhất định sẽ ra mặt ư Điều này thật tình tại hạ không dám quả quyết. Ông Tĩnh Hoàng cười miệng, giọng khích lại nói: Thử hiệp đoán thử xem. Thủy Tuấn Hạo lắc đầu đáp, chưa nghĩ ra được đối tượng nào thích đáng. Ông Tĩnh Hoàng hốt nhiên cười lên hồn nhiên vui vẻ nói: Dòng thần ngược lại có lời suy đoán. Thủy Tuấn Hạo nói: Tại hạ kính lĩnh cao kiến của chữ một. Ông Tĩnh Hoàng liếc mắt nhìn chàng một cái, Thoạt bản lẻn nói. Lời suy đoán này có lẽ hơi đường đột vô lễ chỉ sợ thiếu hiệp không hài lòng. Mọi người lúc ấy nghe đối thoại giữa hai người tỏ hồ như lạc vào sương mù. Trong lòng đều nghi hoặc không hiểu nổi. Mắt cứ chú ý nhìn vào vị nữ trưởng môn kiều diễm mỹ lệ này. Thủy tuấn hạo nghe nói tới đó không khỏi ngớ người. Chàng đưa mắt nhìn ôn tĩnh hoàng nghiêm túc nói. Môn chủ cứ nói không nên giữ kẻ như vậy. Tại hạ nào dám trách cứ gì môn chủ chứ? Ông tĩnh hoàng cười nụ, nhỏ giọng nói. Dòng thần suy đoán không ai cả, Chỉ có đều cảm thấy lời của thiếu hẹp chừng như không xuất phát từ chân tâm. Lời này vừa phát ra đại chúng cả kinh thất sắc. Phúc chốc mọi cặp mắt đều quát lên nhìn chầm chầm vào ôn tĩnh hoàng. Ngay đến thủy tuấn hạo lúc này cũng đã thất sắc, mặt biến đổi. Lạnh lại rồi dần dần như băng, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo ngưng lại trên khuôn mặt của cô ta, biểu hiện vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ. Bọn hàng thiên thọ và tư mã dịch toàn lúc ấy đứng sau lưng của thủy tướng hạo, đôi mày dựng đứng, mắt ngầu lên, tức giận, tự hồ như muốn nhảy ra, cho lời nói vô lễ của ông thổ hoàng ngài. Bầu không khí bỗng chốc trở nên khẩn trương căng thẳng đến ngột ngạt Ôn Tĩnh Hoàng nhìn thấy tình hình như vậy bất giác trong lòng quảng hốt, khuôn mặt ửng đỏ lên dị thẹn, rồi phút chốc sau lại tái nhợt vì sợ. Cô biết mình vừa rồi đã buông ra một lời hồ đồ, xúc phạm đến một người mà lúc này đang được mọi người kính trọng và tin tưởng. Xin cáo lỗi, chuyện bị mất một trang. Lão không cảm thấy đánh mất danh dự thân phận của mình lắm sao? Tuyệt viên đại sư nhíu ngang đôi mày bạc hỏi, Ôn môn chủ, lời lão nạp có chỗ nào không đúng chứ? Ôn tỉnh hoàng cười nhạc, dễ khinh bỉ nói, Lão hòa thượng, lão thật nham hiểm giáo hoàng. Tuyệt viên đại sư nhếch mép cười đáp Lão nạp là Phật môn đệ tử, luôn thủ giới nghiêm túc, Môn chủ nói ra phải cẩn thận suy nghĩ đo. Ôn tỉnh hoàng cười nhạo nói, Phật môn có một đệ tử nham hiểm thâm độc như lão thế này thật hổ thẹn ô nhục vô cùng. Quả lời nói không nhẹ tí nào. Tự nhiên đại sư trừng mắt định nói thì giọng rền như sấm của thiết đảm bá dương các ngàn. Lão hòa thương đây không phải là lúc để các người đấu khổ với nhau. Giọng rền gian như sấm chấn động màng nhĩ của mọi người. Tự nhiên đại sư không hề thay đổi sắc mặt. Cười phá lên kha khả nói <cười> Tô mình Chủ như đã nói vậy Thì lão nạp này không lãnh giáo cô ta cũng được Nhưng mà theo ý Minh Chủ thì phải nên Xử sự như thế nào đây Tô Bằng giọng trầm lại nói Sau khi ôn tỉnh Hoàng giải thích hết ý của cô ta đi Tuyệt nhiên đại sư hỏi ngược lại Có cần như vậy không Tôi bằng đáp dứt khoát Tuyệt đối cần Tự nhiên đại sư không chịu nhường Bèn đưa ánh mắt nhìn sang Chưởng môn của phái Hoa Sơn và Thanh Thành Rồi toàn chúng nhân hỏi trừ gì cũng nhận thấy cần như vậy sao Cùng gia ban chủ tầy bằng phi Dục đứng dậy quát mắt nói, Đại sư như quả thừa cơ kích động Thì chớ trách tầy mẫu thất kính đó Chưởng môn trường bạch thượng quân hạng Cũng đứng dậy nói, Thượng Quân Hằng này, Hy vọng đại sư giữ gìn danh dự của Thiếu lầm Và cả danh dự, Tự bản thân mình, Để cho ôn môn chủ nói mình bạch, Giải thích cặn kẻ Nếu không thì, Nói đến đó, Đột nhiên nhiều tiếng bước chân chạy nhanh lên đầu, Cắt ngang câu nói nửa chừng của Thượng Quân hàng Mọi người đưa mắt nhìn về phía cửa lầu thì thấy xuất hiện hai người, mà thọt nhìn bọn họ không ai mà không nhận ra, bất giác mặt đều biến sắc Hai người đó chính là thiên địa song sát, trong thập đại hung thần, vàng tiếng khắp giang hồ hơn 30 năm về trước. Quân hùng tâm đầu chấn động, đều thầm nghĩ, hài lão ma đầu này sao đột nhiên tái xuất giang hồ lúc này, đến đây để làm gì kia chứ? Đến đó đã thấy thiên địa song sát, kề vai nhau, đến trước mặt của Thủy Tuấn Hảo. Thái độ cung kính chấp tài thi lễ chàng rồi nói, Thuộc hạ bái kiến lệnh chủ. Một câu khấu kiến, đầu tiên của họ đã khiến cho quần hùng thất kinh, nhất là họ ba người. Thiết đảm bái dường, tề bàn phi và trưởng môn trường bạch thượng quân hạng, nghe thiên địa song sát. Khấu kiến thủy Tấn Hạo tự xưng là thuộc hạ, Sưng Thủy Tấn Hạo là lệnh chủ thì trong lòng càng sinh nghi. Chỉ thấy Tử Tấn Hạo thần tình vẫn trầm tĩnh, xua tay nói: "Thật dác giả cho nhị vị." Vàng vừa nói hết lời đã thấy tuyệt nhiên đại sư niệm một câu Phật hiệu nói lớn lên: "A Di Đà Phật." Chư vị bây giờ thấy có còn cần đến lời giải thích nào nữa không? Bọn họ hai người xuất hiện cũng đã quá rõ ràng, quá minh bạch hơn cả những lời giải thích nào khác. Thiên địa song sát mới vào, nghe lời nói này nhất thời không hiểu ra lòng sao, nên đứng ngớ người ngơ ngác. Thế nhưng bọn họ đều là những tai gian hồ lão luyện, hoặc đảo ánh mắt nhìn qua, đã nhận ngay ra tình hình đà, có phần nào hiểu được rồi. Lúc ấy, địa sát Thường Thế Châu đưa mắt chú nhìn vào trực viên đại sư hỏi Đại sư, lời này của lão là thế nào đây? Trực viên đại sư niệm Phật hiểu rồi nói tiếp a di đà phật nhị dị thí chủ nhiều năm không gặp Phong độ vẫn như xưa, thật khiến cho người ta kính nể Thường Thế Châu cắt nghe Đại sư, xin hãy trả lời câu hỏi Tuyệt viên đại sư cất tiếng cười ha ha nói <cười> Nhị dị ba mươi năm trước hôn dành chấn gian một thời hắc bạc lưỡng đạo trong gian hồ Không ai nghe danh mà không giật mình thất sắc Ba mươi năm sau không ngờ tái xuất gian hồ Nhất thần công luật sử quả thật là không thể dùng lời nào nói cho hết nổi Vậy mà nay lại đầu thân hộ giá lệnh chủ Những tượng nhị nhất định có tư ý đại dị nào rồi. Thường Thế Châu nghe giọng điệu của tuyệt viên đại sư, Hàm chứa sự chăm chích, khích bác, bất giác sắc mặt, liền biến lạnh lại, Giọng thoáng nộ quát lên. Tuyệt viên đại sư, Lời ngươi nói ra nhất thiết phải suy nghĩ cẩn thận đó. Tuyệt viên đại sư cười mỉm nói, Lão nạp đã suy nghĩ qua rồi, cho dù thế nào thì lão nạc cũng không thể là một đại hung nhãn trong tâm một bằng hữu giang hồ rồi có đúng vậy không? Thiên sát đông phương nhị đột nhiên lên tiếng. Đại hòa thượng, người định giở trò gì đây? Tự nhiên đại sư lên tiếng đáp: giở trò gì? trong lòng các người đã hiểu rõ hơn lão nạc này nhiều rồi. Địa sát thường thấy châu quát mắt, nộ khí quát lên. Tuy nhiên đại sư Ngươi nói sàn gì đó, Ta khuyên người tốt nhất nên ăn nói rõ ràng minh bạch, Bằng không thì. Tuyệt viên đại sư tiếp lời dọn hỏi, Thế nào? Thường Thế Châu cười lạnh trong cổ họng nói, Ngươi đúng là muốn tìm cái chết mà. Tuyệt viên bà thượng, Từ đầu đã mang lòng muốn khiêu khích, Kích động các tai anh hùng cao thủ, Chính đang chờ câu nói này, Vừa phát ra từ miệng của đối phương, Hiện nhiên thường Thế Châu không lường tới, nhất thời mà trúng vào quỷ kế của hán tạc. Thủy Tướng Hạo vẫn ngồi im lặng lắng nghe quan sát và nhận ra dụng ý của Lão Hòa Thượng. Thế nhưng chàng không có ý cản trở Thượng Thế Châu. Đến lúc này chàng đã hoàn toàn xác định một cách chán chấp. Lão Hòa Thượng tâm cơ hiểm trá đúng như chàng đã hoài nghi từ đầu đối phó thế nào đây với một con mảnh hổ giáo hoạt tinh ranh thâm độc này chứ? đã nghe giọng cười khanh khách của tuyệt viên đại sư vang lên, trừ <cười> gì hãy xem đuôi con hồ ly nó đã bắt đầu lộ ra rồi kìa, lão nạp đã khiến nó xuất đầu lộ diện, lão nạp rất khó toàn mạng nhưng vì gió lâm Chính nghĩa lão nạp quyết không tới tầng này. Nói tới đó, lão quay đầu nhìn xuống dưới lầu cầm giọng quát lên. Tư đại hộ pháp đâu? Bây giờ, chữ môn của các phái đã nhận ra tâm ý của tuyệt viên đại sư. Muốn khích bác gây sự. Vì vậy, đối với lão ta, niềm cảm mến, kính ngưỡng giảm đi rất nhiều. Thậm chí có người trong lòng đã coi khinh. Thế nhưng khi ấy thiên địa sông sát đột nhiên xuất hiện mà có quan hệ với Thủy Tuấn hạo sâu sắc như vậy, khiến bọn họ đối với Thủy Tuấn hạo cũng có nhiều hoài nghi ở trong lòng. Bọn họ ai cũng biết rằng, thiên địa sông sát từng là một trong thập đại hung thần 30 năm về trước, mà hiện tại trước mắt đây tự xưng là thuộc hạ của Thủy Tuấn hạo thì không cần nói cũng biết ngay Thủy Tuấn hạo là nhân vật thế nào rồi. Hai tiếng lệnh chủ đủ xác định thủy tuấn hạo ngoài thân phận của đại đế nhị thế ra. Nhất định còn thân phận khác nào không không nhỏ. Tình hình căng thẳng đến như vậy. Mọi người chỉ còn biết ngồi im lặng chờ xem sự việc xảy ra thế nào. Chứ không ai muốn lên tiếng để tự tìm lấy phiền hà vào bản thân mình. Với hoài ngọc môn chủ ôn tĩnh hoàng. Thì lúc này cảm thấy như ân hận khổ sở, cô ta không thể ngờ được chỉ vì một lời sơ suất của mình đã gây nên một cuộc diện vô cùng phiền hà nghiêm trọng đến thế này. Đồng thời cảm thấy tự hổ thẹn có lỗi với thủy tốn hảo, cô ta đã mấy lần định lên tiếng giải bài với mọi người. Thế nhưng tình thế trước mắt chưa có một cơ hội nào để cho cô ta mở miệng nói ra. Lúc này trong lòng cô ta cũng rất phẫn hận tuyệt duyên đại sư, nhưng không biết làm sao. Bởi vì ánh mắt đầy sự hối hận Cô nhìn Thủy Tướng Hạo như muốn nói lời xin lỗi Hy vọng Thủy Tướng Hạo hiểu thấu mà tha lỗi cho cô Thế nhưng Thủy Tướng Hạo tợ hồ như cố tránh chạm vào đôi mắt của cô ta Làm như không để ý Điều này khiến cho cô ta cảm thấy hổ thẹn ân hận nhiều hơn Thật đúng là tình thế nan giải Bao nhiêu ý nghĩ hỗn tạp Chiếm lấy đầu óc của cô ta Sau tiếng quát trầm của tuyệt viên đại sư, phía thang lầu đã nghe tiếng bước chân chạy nhanh lên. Mọi người đưa mắt nhìn liền thấy bốn vị trung niên hòa thượng thân vận lam bào, tài cấp thiết cột, đầu bóng loáng, thân hình cao lớn, tướng mạo uy nghi bước nhanh vào. Bây giờ nhị vị tướng quân canh giữ cửa lầu, thấy vậy liền mỗi người bước ngang qua một bước, trắng cửa cản lại. Thủy tướng hào mắt không nhìn bọn họ Ngồi yên trầm giọng quát lên Để bọn họ vào đi Nhị vị tướng quân nghe lệnh Tránh sang nhiều bước Tứ đại hộ pháp sống dài nhau Đến trước mặt của tuyệt viên đại sư đảnh lễ nói Chúng đệ tử kính hầu pháp lùng chữ mù Tuyệt viên đại sư xua tài nói Tứ vị sư đệ thiếu lễ nước phong hơi dừng lại Đại sư đưa mắt nhìn địa sát thường Thế Châu rồi từ từ nói tiếp. Trên lầu này có người muốn cái mạng của ta đó. Bốn sư đệ người có ý kiến gì không? Tứ đại hộ Pháp nghe xong đều sẵn cả người ra. vị Pháp Phong Hòa Thượng đứng cao nhất trong tứ đại hộ Pháp. Mắt bóng trừng lên quét nhìn thường Thế Châu hỏi. Dị thí chủ này sao? tự nhiên đại sư gật đầu rồi nói. Sư đệ có nhận ra lão ta không? Pháp phong hòa thượng đáp Không Trên lầu này mà đến một cái ghế lão ta Cũng không thể có thể ngồi xuống Biết tưởng chỉ là một nhân vật Không có tiếng tâm gì đâu Lời của lão hòa thượng xác thực Là nói một cách thẳng thắn, Thực tâm không có ý nghĩa mai chăm chết Thế nhưng địa sát thượng Thế Châu nghe xong Giận đến biến sắc cười gần lên Chừng như muốn động thủ này Tự nhiên đại sư liền xua tay cười ha hả nói <cười> Thường thí chủ chơ tước dần Lời của pháp phong sư đệ nói là thượng lộng Khi thí chủ quỳ dành chấn thiền hạ Thì vị ấy chưa ra đời Khi thí chủ lui về ẩn cư Thì vị ấy cũng chỉ mới là xa di Mới mười tối mà thôi Vậy thì làm sao biết thí chủ được chứ Lão Hòa Thượng dừng lời lại Quay nhìn về phía Pháp Phong Hòa Thượng nói Sư đệ vị thí chủ này tính thường tên là Thường Thế Châu Ngoại hiệu là địa sát Trong nhóm thiền địa sông sát Đức liếp vào thấp đại hung thần danh quỳ chấn động gió lầm 30 năm trước này Bây giờ lại là một cao thủ thuộc hạ của lệnh chủ Thủy Thiếu Hiệp. Pháp phân hòa thượng nghe xong trong lòng chấn động, nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh cười lớn nói. <cười> Vậy mà đệ tử cứ tưởng là một nhân vật anh hùng hảo hán nào ghê gớm, to gàng lớn mật, dám vô lễ với chữ một Quá ra chỉ là một vị hôn nhân này, thảo nào chẳng trách mà gã hòa thượng nói tới đó dừng lời lại, trừng mắt nhìn thường thế châu quát lên: thường thế châu, tiếp một côn này của ta. miệng nói xong là côn đã xuất ra thành phường tiện thiết cùng dài nặng, mang thêm một cổ kình lực giáng mạnh xuống đầu của thường thế châu. thường thế châu cả kinh không ngờ gã hòa thượng này có thể ra tài nhanh đến tàn bạo mà không cần nghĩ đến quy luật tối thiểu. Bác đấu trên giang hộ Không cần biết đến trên tay của đối phương Có bình khí hay không Điều này thật quá vô phép tắc Quá khi nhân Khiến cho mọi người thấy mà không khỏi phẫn nộ Thường Thế Châu Tuy công lực võ học thăm hậu Nhưng lúc này đối phương đang dám Một đòn chí mạng như vậy Thì với đôi tay trần Hả dám ngân tiếp hay sao Bởi vậy vừa thấy cây thiết côn bổ xuống Dội nhảy người tránh sang Bên trái hai bước để thoát hiểm. Đồng thời hú trưởng dung lên định phản công, đột nhiên thủy tuấn hạo thét lên, dừng tay. Trong tiếng quát, chàng công tay búng ra một đạo chỉ phong thần công, đến ngay vào đầu thiết côn đang lao tới. Chỉ nghe công một tiếng lớn vang lên, cây thiết côn nặng nề đang trên đà bổ xuống hết sức thì đã bị chỉ lực của thủy tuấn hạo bắn bật ra bên ngoài. Kéo theo Pháp Phong Hòa Thượng Lão đảo chuối theo sau Phải dất dạ lắm Hắn mới gượng trụ lại được Để khỏi bị đổ sập xuống đất Pháp Phong Hòa Thượng Trong lòng Đại Kinh Mặt biến sắc nhìn Thủy Tướng Hạo Vừa giận vừa rung Thủy Tướng Hạo liếc xéo gã Hòa Thượng Lạnh giọng nói Lão Đại Sư Tôi hy vọng Lão không nên quá khi người thực nhiên Đại Sư cũng nói Thớt vàng không sợ lửa lão nạp này khiêu khích gây chuyện làm gì chứ huống chi lão nạp chưa từng thủy tuấn hạo nói đại sư thật là lợi khẩu đó nhỉ. cũng thật là khéo trét mặt bôi mài hành động này hẳn thế nào lão cũng đã biết thật thủy tuấn hạo tôi vô cùng thất vọng tuy nhiên đại sư cố giữ hòa khí nhưng giọng thì không dưới người tí nào thủy thiếu hiệp Lão nạp bội phục bản lĩnh xảo biện này của ngươi Nhưng dù thế nào mặt thật của ngươi mọi người đều đã rõ rồi Lão nạp không mắc lừa ngươi nữa đâu Thủy tuấn hào nhíu mày hỏi Đại sư, lão nói bộ mặt thật gì chứ? Lão hòa thượng cười đáp Hai lão đại hôn nhân này há không đủ Nói ra sự thật về ngươi hay sao? Thủy tuấn hào biểu môi nói Đại sư lão thật là quá bỉ ổi đi, lão hòa thượng vẫn không chút ngưng lại, vẫn không hiểm ác như thủy tốn hạo người đâu.